Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mắt nhân viên Việc của anh rất nhiều, nên giao cháu gái cho thư ký trông giúp. Thư ký của anh là một phụ nữ trung niên đã từng kết hôn, rất là có kinh nghiệm chăm sóc cho trẻ. Khi giao cháu gái cho thư ký, anh dặn dò cô tìm một bảo mẫu tới, họ nữa phải làm ngay lập tức. Vừa hay ăn bối nhã tới tìm cô để bàn kế hoạch hợp tác. Nghe Bách Ngưu Tân muốn tìm bảo mẫu, cô nghĩ ngay đến nhậm quà quà vừa bị thất tình. Thật ra, An Bối Nhã không hiểu nhậm quả quả nghĩ gì. Mỗi lần cô bé quan ai đều có bóng dáng của người nào đó. Vậy thì sao không đi tiếp cận thằng tên kia? Dù sao thì một năm trước, người kia đã trở về hàng ngũ độc thân rồi. Nói chuyện yêu đương tự tế với người luôn thấp thầm yêu đơn phương. Hiểu được bộ mặt thật của đối phương, cô tin rằng cô bé sẽ không tâm tâm niệm niệm người ta nữa. Kỳ lạ là, nhậm quả quả chưa từng nghĩ tới chuyện tiếp cận tới Bách Nghêu Tân. Trong lòng cô bé, anh là người tình trong mộng, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể can ngăn, An Mộ Nhã chỉ cảm thấy ý nghĩ này của cô bé thật là buồn nôn. Không khó để có thể hiểu ý của cô bé học sinh thua mình một tuổi này, thế nhưng nhậm quả quả không dám tiếp cận, thân là học tỷ nên cô chỉ giúp việc nhỏ này thôi. Lúc bàn chuyện hợp tác, An Mộ Nhã đắc thuận miệng nói: "Vừa nghe nói em muốn tìm một bảo mẫu, đúng lung tôi có một học muội, cô bé đang tìm việc làm, có muốn cân nhắc một chút hay không?" Có thấy được An Bôi Nhã đang bàn chuyện hợp tác lại nói đến việc riêng, Bạch Nghiều Tần đánh giá cô qua cặp kính. An Bôi Nhã khẽ cười, không tránh ánh mắt của anh mà nhìn thẳng vào, giữ vững sự bình tĩnh. Tất nhiên, sắc mặt của An Bôi Nhã tự nhiên nhậm quả quả là sinh viên năm thứ 4 ngành giáo dục trẻ em của đại học mầm non. Trước đó cô bé đã từng đi thực tập tại một nhà trẻ, vậy coi như cũng là có kinh nghiệm, cô hờ hững nói thêm một câu. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bạch Nghiêu Tân từng hợp tác nhiều lần đối với anh với nhã Biết rõ tính cách của cô Cô cũng không phải là người anh nói lung tung Lời nói của cô trên tương trường chính là lời bảo đảm Hồi nữa cô đã mở miệng Có sẵn người để chọn thì anh cũng vui vẻ thoải mái Không ngại nợ một nhân tình Vậy thì mời em học mội của cô Bây giờ sáng mai tới chỗ tôi ở Phiền cô ấy đừng tới muộn Bởi vì anh ghét nhất là người không đúng giờ Đương nhiên rồi Yên tâm đi Cô bé là người vô cùng đúng giờ Anh bội nhã cũng biết rõ quy tắc của Bách Nghiêu Tân. Với cái tiếng căng thẳng vì yêu của nhâm quả quả, thì cô tin chắc cô bé cũng không những tới muộn mà còn tuyệt đối là tới sớm hơn. Quả thật anh bội nhã đoán không sai, nhâm quả quả tới nơi trước một tiếng, nhưng lại không cẩn thận nhìn sáng vẻ nhắc nhắc của Bách Nghiêu Tân. Anh nhìn nhâm quả quả mà theo lời của anh bội nhã là bảo mấu có kỷ niệm vô cùng phong phú này mà lông mày từ từ nhăn lại. Cô đã tròn bài tạm chưa? Anh bắt đầu nghi ngờ lời cam đoan của An Bối Nhã rồi. Cô bé trước mặt chỉ cao tới ngực anh, nụ quan rất là xinh xắn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hồng ngọt ngào, đôi mắt to tròn trong sáng, dường như chỉ ừ nhờ một nụt trên mặt cổ cô. Mái tóc đen tết thành hai bím, mặc áo thun trắng vào quần yếm màu xanh nhạt. Ở giữa cái áo thun trắng còn có một hình trái tim đỏ tươi, dưới cái yếm là đôi giày búp bê màu hồng nhạt, đai bảo lô màu hồng chấm trắng sau lưng bảo mẫu này hoàn toàn công giới với tưởng tượng của anh. Anh cho rằng bảo mẫu nên mặc đồ công sở sang trọng, tóc búi sau đầu, hơn nữa còn có dáng vẻ nghiêm túc, hoàn thành công việc một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải là một cô bé nhút nhát, không dám nhìn anh như đang làm việc gì sai như thế này. Không biết cô bé này đã trưởng thành đầy đủ hay chưa. Lúc đó, Bạch Nghiêu Tần đang có xúc động muốn gọi điện thoại chất vấn An Bối Nhã, xem có phải là cô đang chỉnh anh không. Nhậm Qua Qua thấp thầm bất an đứng trước mặt của anh, nghe anh hỏi thì hồi hộp trả lời. "Tôi, tôi đã 21 tuổi rồi." Vừa rất lợi, cô liếc anh bằng ánh mắt sợ hãi, rồi sau đó nắm chặt tay, mở ra hai tay đầy lo lắng. Cô cảm thấy ánh mắt của anh như đang lột sạch mình, dường như rất không hài lòng với cách ăn mặc như thế này của cô. Lẽ nào có chỗ nào không đúng sao? Nhậm Qua Qua cúi xuống nhìn mình. Cô suy nghĩ thật lâu mới ăn mặc như thế này, dù sao là bảo mẫu cô cũng không thể mặc Âu phục được. Sau một hồi lựa chọn, cô quyết định lấy gọn nhẹ để làm trổ đạo. Trước kia khi cô tới nhà trẻ thực tập, cũng là mặc áo thun ngắn tay vào quần trên. Tiền bối cũng nói như vậy là tốt nhất. Dù sao là chăm sóc cho trẻ em, đương nhiên phải lấy quần áo nhẹ nhàng nhất của bản thân để làm trổ đạo. 21 tuổi ư? Được rồi, tuy đã qua 18, nhưng có trẻ quá hay không chứ? Bách Nghiêu Tân không tin vào mẫu này có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa nhìn ráng vẻ non nớt của cô. Anh Tuyên không cảm thấy là cô có thể chăm sóc tốt cho trẻ con. Bạch Nghiều Tân quyết định sẽ bảo cô bé này rời đi. Cô... Nhưng đúng lúc này, Tiền Công chật vang lên trái tay ở trong phòng. Bạch Nghiều Tân mới nhớ tới cháu gái nhỏ bé của mình vẫn đang ngỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net